Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dạ không biết là cô có còn nhớ cháu không Cách đây 2 năm uh, dạ, hơn 2 năm một tí cháu có đến gặp cô Cô Linh quay vào phía trong ngắt lời Hồng bằng cách lớn tiếng gọi người làm Đoàn pha ấm trà mới mang ra đây Rồi cô nhìn Hồng chăm chú và bảo <cười> Tôi vẫn có ý chờ cô Mà mãi đến hôm nay cô mới trở lại Cô trở lại có nghĩa là những gì tôi đoán đã ứng nghiệp, có phải không? Hồng vừa ngạc nhiên vừa cảm động. À, vậy là cô, cô cô vẫn còn nhớ cháu à? Thu thật là hôm nay gặp được cô, cháu mừng lắm. Cháu thì cháu chỉ sợ là cô dọn đi chỗ khác rồi. Mỗi ngày cô, cô tiếp biết bao nhiêu khách mà cô vẫn nhớ tới cháu thì... trí nhớ của cô chắc trên đời này không có ai bằng đâu ạ. Người nhà bưng khay trà lên, rót vào hai cái ly... Cô Linh đẩy một tách lại phía Hồng rồi nhắc lại. Tôi hỏi cô, những điều tôi đoán có ứng nghiệm không? Nghĩ đến những biến cố đau buồn liên tiếp xảy ra hai năm vừa qua. Hồng buồn giàu đáp. Thì cô vừa bảo với cháu, có ứng nghiệm thì cháu mới trở lại đây tìm cô chứ. Cô Linh hài lòng nhận xét. <cười> có điều tôi mừng cho cô là cô vẫn thế. Chả khác ngày ấy tí nào. Đàn bà mình đó mà thay đổi nhanh lắm. Có người tôi gặp lại cách nhau chỉ có vài tháng mà già hẳn đi, cô thì vẫn còn trẻ lắm, vẫn đẹp như là 2 năm về trước. Không thấy cô Linh nhận xét chí lý, đàn bà thay đổi rất mau. Chính Hồng lúc vừa bước vào cũng đã giật mình vì cô Linh năm nay già hẳn đi. Những nếp nhăn đã hiện rõ trên hai khóe mắt, nhất là cô không có một chút son phấn nào trên mặt. Hồng cười buồn đáp: <cười> Cháu cháu cảm ơn cô, nhưng mà trẻ đẹp mà làm gì? Cháu cháu chỉ cần an phận thôi. Cái cuộc đời này nó ghê quá cô ơi. Cô Linh nhìn Hồng thương hại và đổi cách xưng hô cho thân mặt hơn. Giữa cô và Hồng, kể từ giờ phút này không còn phải là mối tương quan giữa một bà thầy bói và khách hàng nữa, mà là sự giao tình gắn bó của hai người quen biết nhau. Nói đúng ra thì cô Linh thích tội nghiệp Hồng, Bởi cô biết cái số gian chân của Hồng đang phải gánh chịu. Cô tâm sự. Cuộc đời của cháu thôi, chứ chả phải ai cũng như thế cả. Cô đã xem cho bao nhiêu người rồi, hàng trăm người, ấy. chứ đâu phải ít đâu. Thế mà chả có ai giống cháu. Chính vì thế mà cô vẫn mong cháu trở lại để xem cô đoán có đúng hay không. Thật ra thì khi cô xem cho cháu, á, cô cũng mong là mình đoán sai. Nhưng mà không may nó lại đúng. Cô chả biết nói sao bây giờ. Những lời ân tình của cô Linh làm Hồng mỗi lòng rơi nước mắt vì tội thân. Nàng sụt sùi kể. Cháu còn nhớ cô coi cho cháu. Cô bảo cháu là không nên lấy chồng. Xin lỗi cô nha. Lúc đó cháu cháu bực mình lắm. Nhưng mà cháu cố nhịn. Cháu không dám nói ra. Cháu có đi tu đâu mà bảo cháu đừng lấy chồng. Bây giờ cháu mới hiểu là cô thương cháu. Cô mới khuyên cháu như thế. Cô Linh ngước nhìn lên cây thánh giá bằng gỗ quý, treo cao trên bức tường đối diện và thêm. Cô thì, cô không biết cháu theo đạo gì. Nhưng cô, cô là người công giáo. Một khi Chúa đã định, thì mình chỉ còn cách là cầu xin thôi. Vì không ai có thể thay đổi số mệnh cho mình được, ngoại trừ chính cái đức của mình, hay đúng hơn là đức tin tôn giáo của mình. Hồng yên lặng lắng nghe. Ngạc nhiên vì bà thầy bói đem chúa ra giảng Xưa nay Hồng vẫn tưởng người công giáo triệt để chống đối bói toán Vì coi là mê tín dị đoan Không ngờ cô Linh có cách giải thích rất hợp lý Dân gian gọi là số mệnh Người công giáo kêu là chúa an bài Cả hai đều tương tự như nhau Thấy Hồng cứ bưng tách nước trên tay mà không uống Cô Linh rục Uống uống hớp vào rồi không thôi nó nguội hết rồi nói tiếp Hồng làm theo lời gia chủ rồi đặt li nước xuống dè dặt nói Dạ cháu cháu theo đạo Phật. Cả nhà cháu, ông bà cha mẹ đều theo đạo Phật nên cháu cháu chỉ có biết đạo Phật thôi. Cháu cũng đã đi chùa nhiều rồi mà xem chừng như là chẳng ăn thua gì. Cháu sợ lắm. Nhưng giờ cháu nghĩ Biết đâu cái xui xẻo của cháu chỉ là vận hạn trong khoảng thời gian thôi, bây giờ mình mình có thể đổi sang vận mới được rồi chứ cô? Vì thế cháu cháu mới trở lại để hỏi cô đó." Cô Linh nhìn thẳng vào mắt Hồng và hỏi, "Thế cháu chịu mấy cái tang rồi?" Hồng lưỡng lự chưa kịp đáp thì, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net